Nhã, thần Đồng Người đọc Thành Lòng Hồi 30 Nhất khối thần cục Khi tỷ bảo chúa quay trở lại trong phòng Thì thần nam ngạc nhiên hỏi Người không có cửa con sát khổ lá chạy trốn hả? Ta Trên người ta không còn một chút tiền nào cả Người có thể cho ta một ít không? Chứ tiền mà người đã cướp đâu hết rồi Tỷ bảo chúa không còn cách nào Đành thẹn thùng kể chuyện xảy ra ở tầng phòng học viện Thần nam nghe xong Ôm bụng cười nách nẻ. Thần Nam cười sung sướng vô cùng, không ngờ đến kết cục là vậy Hắn rút từ trong ngực ra một sâu kim tệ rồi non Cộng lấy đi Tiểu bảo chúa vội vàng chột lấy Sau đó ôm lấy tiểu ngọt rồi chạy ra ngoài Thần Nam cũng không ngăn cô ta lại Sau khi biết lão yêu quá đã xuất hiện gần đây Thì hắn không dám làm gì quá đáng với tiểu bảo chúa nữa Vài ngày sau, phong ba do truyền văn về cánh tay thần ở thành tội ác, đã lập được kỷ lục mới. Hàng ngàn tu luyện giả đổ xô đến đây từ các đại lục khác nhau. Ba chiến trường của cổ thần, đến cuối ngày vẫn vô số tu luyện giả không ngừng tìm kiếm. Mấy ngày qua, thần nam không gặp lại tiểu bảo chúa nữa. Hắn nhằn rỗi đến phát tràn. Đành tiếp tục lần mò vào chỗ di tích còn lại của chiến trường một lần nữa Nhìn vào những bóng người trong núi rừng Hắn thăng thở Bao nhiêu người đều đang tìm cánh tay bị đất của cổ thần. Cho dù có tìm thấy được Thì cũng khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh dài Dục vọng của con người lại làm hại con người Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sâu lưng Dục vọng đôi lúc còn là một động lực lớn thôi thúc con người tiến lên, nhưng có lúc lại giống như một thứ thuốc độc ngọt ngào. Nó có thể khiến một người nỗ lực phấn đấu, cũng có thể khiến người ta tự hủy diệt mình, tự như một con thiêu thần lao vào đống lửa. Thần Nam giật mình, vội quay lại, chỉ thấy đó là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, tiêm phòng đạo cốt. Cách hắn khoảng bà trường. Lão nhân cất hai tay sau lưng, Mắt nhìn quân sư đằng xa, Nghe đọc nói. Hai cổ thần, Chẳng phải cũng là bị tranh giành một bảo vật, Mà đã ra tay đánh nhau, Cuối cùng là chịu chết chôn sẵn. Trên đời này, Không ai có thể thoát khỏi, Ma lực của vật chất, Ngay cả thần tiên cũng không tránh khỏi. Ông lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt, như một cao nhân đắc đạo. Thần nam kinh ngây một lúc, không kìm nổi tiếng tò mò của mình liền hỏi: "Ông có phải là một tu đạo giả?" <cười> "Tu đạo giả rất đặc biệt sao?" Thần nam biết rằng, hôm nay mình đã gặp một cao thủ. Tu vi của ông ta dứt cũng phải truyền cấp bốn. Nếu không, quyết không thể thành lệnh xuất hiện sau lưng hắn như vậy. Không phải, tôi chỉ là thụ miệng hỏi vậy thôi Bởi vì tu đạo giả thường rất khó gặp Hỗn hộ ông lại là người có tu vị cao thâm như vậy Lão Nhân nói Tu đạo giả không nhất thiết về ẩn cư trong núi sầu như người ta thường nghĩ Có nhiều tu đạo giả vẫn sống và tu luyện nơi hồng trần Thần Nam cảm thấy rất ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn khác xa so với những điều hắn biết trước đây tôi đạo giả chẳng phải không muốn bị người trần quấy nhiễu sát Họ thường ở những nơi mà mọi người ít đặt chân tới để tu luyện chứ Đúng là có những người nhiều người vừa nói Nhưng cũng có những người luôn trà trộn nơi ông Trần Pháp quyết tu luyện bất động Nên hình thức rèn luyện và trải nghiệm cũng không giống nhau À Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy Ông chắc chắn thuộc về nhóm người sau rồi phải không Không phải Ta là một võ giả Hiển nhiên không phải một tu đạo giả Lần này thì thần nam đúng là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng Hắn nghĩ rằng Lão nhân đang đứng trước mắt mình là một tu đạo giả Chàng trai trẻ Ngươi thật sự không nhận ra ta sao Ông là Ta không phải đã từng nói với ngươi rồi sao Gần đây ta phải nghỉ ngơi yên tĩnh Muốn ra ngoài đi lại một chút Không ngờ là có thể gặp được người nhanh đến vậy Trong đầu thần nam Như có tiếng sấm vang ầm ầm. Hắn đun rung hỏi Ông là Lão yêu quái À không Ông là huyền tổ của hoàng đế sở quốc Không sai Chính là tò Xem ra chúng ta rất là có duyên <cười> Dưới ánh mặt trời ngày hè mà trong người thần nam tự nhiên phát là ngày trước lão yêu quái có đôi mắt đục ngầu răng nở rộng hết những nếp nhăn trên da mặt giống như miếng giấy nhăn nhung cái đầu trọc lóc chỉ lưa thừa vài sợi tóc còn lão yêu quái bây giờ đã có một bộ răng hoàn hảo trắng tinh dáng vẻ hồng hào tinh thần minh mẫn Trong lòng thần nam giấy lên một cảm giác vô cùng bất an Có thể nói Hắn đã góp một phần tạo ra lão yêu quái của ngày hôm nay Nếu như không phải hắn đây dịch cho lão yêu quái quyển tà thư đó Thì người đang đứng trước mắt hắn lúc này Vẫn là lão nhân rùng rẩy đi cùng vững Cho dù lúc đầu công lực của lão yêu quái có cao siêu đến mức nào Thì rõ ràng lão cũng đã đi đến bước đường cục Cho dù lão có muốn làm chuyện ác Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa Vậy mà sau khi tu luyện theo bí pháp của Tào thư đó Lão như có một cuộc sống mới Lão nhân trước mắt như thoát thai hoáng cốt Mọi thứ đều không thể ngờ được Thần Nam hoàn toàn không thể hiểu được lão nhân này Hắn không biết Có phải chính mình đã tạo ra một ác mà tuyệt thế không? E rằng lúc này công lực của lão yêu quái đã vượt xa cấp 5 Và đã đạt được đến cạnh giới cấp 6 Ngụ cao thủ của sức mạnh cấp 6 chỉ có trong truyền thuyết Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thật đáng sợ Cảm ơn người Bây giờ ta lại có thể sống thêm hai ba chục năm nữa Được sống đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất Tiền bối quả đúng là thần công cái thế Không ngờ lại cải lão hoàng động lần nữa Đúng là rất đáng mừng Lần này không thể coi là cải lão hoàng động được Chỉ là miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ Theo mấy chục năm nữa mà thôi Ông cũng vì thứ bảo vật chưa biết Trong cánh tay bị đứt của cổ thần mà đến đây đúng không? Không phải Ta chẳng có hứng thú gì với nó cả Người cũng biết Sau khi tu luyện theo tà thư Ta cần phải có rất nhiều máu tư Ngự thiền phòng trong hoàng cung mỗi ngày giết vô số xúc vật cho ta dùng Dù dư giả Nhưng tất cả cũng chỉ là của xúc vật không có linh tính, Hiệu quả không lý tưởng mấy Nghe xong thần nam run sợ tắt mọi hôi lặng Cả cơ thể đều run lên Là yêu quái nhìn thấy hắn như vậy liền nói Đừng sợ Ta quyết không học theo bọn yêu đạo đó giết người tàn bạo để hút máu từ. Trong số 10 vạn ngọn núi lớn trên đại lục này Có những liên cầm diện thú sinh sống Ta vốn dĩ cũng không cần phải phạm đến sát giới Chỉ cần mỗi ngày hút một ít máu của những trường thủ Là đủ để duy trì cuộc sống rồi Ông Ông định sống lâu dài trong thanh tội ác này sao Tạm thời ta định sống khoảng chừng nửa năm hoặc là hơn Cái con tiểu nha đầu nghịch ngợm hay gây chuyện trong hàng cung đó Có phải là đã cùng người chạy đến đây rồi không? Nghe xong câu này Trong lòng thần nam cảm thấy run sợ Nhưng lại yêu quái cũng không có ý nói là hắn đã bắt cóc tiểu bảo chúa đến đây Nên hắn cũng không cần thiết phải giải thích rõ ràng Đúng vậy Cô ta rất là nghịch ngợp Bây giờ cũng không biết là đã chạy đi đâu chơi rồi nữa Người hãy giúp ta chăm sóc nó thật tốt Người nhất định không được để nó gây ra bất kỳ tai họa nào ở nơi này Tôi sẽ cố gắng hết sức <cười> Khung cảnh nền trước rất đẹp Ta phải đến đó ngắm chút Có cơ hội chúng ta lại nói chuyện tiếp Lỡ yêu quái chậm rãi đi về phía trước Thần nam ngạch như nhìn theo Lão nhân đó chỉ đi có 4 năm bước Mà đã ở cách xa hẳn đến trầm trực Mỗi bước đi của ông ta Dường như là biến mất đi Rồi lại xuất hiện ở một nơi xa khác Tu vi khủng khiếp như vậy So với gia các thừa phòng lúc ở Tây Cảnh Sở Quốc Thì triển phép xuất địa thành thô Thì còn kinh khủng hơn. Công lực của lão yêu quái Quả nhiên tiến bộ rất nhiều Xem ra công lực của ông ta đúng là đà đạt đến cảnh giới cấp 6 rồi E rằng lúc này ông ta vừa sức giải khai khối tầng chỉ Ở trên người tiểu bảo chúa. Cảm giác của thần nam không hề xa chút nào Lúc đầu trên đường chạy trốn khỏi sở khúc Hắn đã cảm nhận thấy một cỗ khí tức cường đại vô cùng khủng khiếp. Tiêu đoán ra nhất định đây là lão yêu quả Nhưng mà cảm giác đó không thể xanh với cảm giác mãnh liệu lúc này. Hiện giờ lão yêu quái khi vô ý, đã phát tán cường giả khí tức còn mạnh hơn trước rất nhiều. Trong 10 ngày ngắn ngủi này, công lực của lão yêu quái đã tiến triển nhanh vô cùng. Chắc là sau khi thân thể đã nạp đầy đủ năng lượng, khiến công lực của ông ta tiến thêm một bậc. Tôi vi khủng khiếp như vậy, Làm cho thần nam vừa tinh sợ lên vừa kích động Chỉ bước bốn bước liền cách xa Vị trí cũ hàng trăm trượng như là pháp thuật Nếu những võ giả có thể luyện đến cảnh giới như vậy Thì sẽ có thể tu hành thiên hạ Các tu luyện giả khác Làm sao có thể tranh phong với họ được Thần nam rất là tiền nể lão yêu quang Hắn không muốn hắn không muốn tiếp tục nán lại bãi di tích thần chiến nữa để tránh việc không may gặp lại lão nhân cao thâm mặt đách hắn vội vàng quay về thành tội an từ bảo chúa sở dĩ muốn gia nhập vào thần phong học viện chủ yếu là muốn nhờ các cao thủ trong đó giúp mình giải cấm chế trên người chứ thật ra cô ta không hề có hứng thú gì với thần phòng học viện cả. Nhưng mà sau đó những lời của phó viện trưởng đã kích thích tính nóng nảy khiến cho cô ta không thể không gia nhập phạt. Hai ngày nay, tỷ bảo chúa cử tiểu ngọc thường xuất hiện rồi biến mất ở nơi gì tích thần chi. Cô ta không chỉ muốn tìm thấy cánh tay trái bị đứt của cổ thần để trêu tức phó viện trưởng, mà còn muốn có được bảo vật trong bàn tay thần. Cô ta cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc này, nhưng mà ở bãi di tích thần chiến, cô ta không thu hoạch được gì. Sáng nay cô ta nằm nướng trên giường, không muốn đi tìm nữa. Tay vuốt ve những sợi lông mềm mượt trên cái đầu nhỏ của Tiểu Ngọc. Cánh tay thần bị đứt đó, rất cuộc là ở đâu nhỉ? Nếu như không tìm thấy nó, thì ta không thể nào cam tâm được. Tiểu Ngọc, người sống trên vùng núi này hơn một ngàn năm rồi Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này sao? Nguyên thiệt là không biết ở đây có thứ cổ quái như vậy hả? Tiểu Bảo Chúa không để ý rằng Lúc này trên mặt của hổ vườn Tiểu Ngọc Chờ xuất hiện biểu tình khác lạ, Tựa như do dự lưỡng lự. Cuối cùng hình như nó đã đưa ra một quyết định nào đó Liền vùng thoát khỏi vòng tay của Tiểu Bảo Chúa Giờ đôi móng vuốt nhỏ như vẻ như vẻ, cái gì đó Ngươi biết ở đâu hả? Tiểu Ngọc gực đột Tiểu Bảo Chúa vui mừng ôm nó lên rồi nói Ngươi đúng là chẳng ra làm sao cả đã biết là cánh tay thần ở đâu Sao cũng nói cho ta sớm biết chứ Tiểu Ngọc tuổi thân nhìn cô ta lắc đầu Rồi lại vùng ra khỏi tay cô ta một lần nữa Sau đó nó bắt đầu biến thần Lần này nó không biến to ra Chỉ dưỡi đôi cánh trắng tinh Mọc thêm cái sừng ngọc Xong gian trọng đôi cánh nhỏ Đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ Tuy bảo chúa từ trong phòng xông ra ngoài Thấy tiểu ngọc trên không trông xa xôi Như là một cây quan tiễn từ từ biến mất Cô ta tức giận đến mức vừa nhảy lên vừa hẹt lực Trong sân một gã hỏa kế trở mắt nhìn tiểu bảo chúa Như là nhìn thấy yêu mạng Tiểu bảo chúa tức giận mạnh Nhìn cái gì mà nhìn Gã hỏa kế sợ quá vội chuồng ra sân trước Tiểu bảo chúa câu mày Cô ta sợ gây ra phiền phức liền bộ quay vào phòng và thu dọn Rời khỏi khách sạn Trên đường đi Biết bao người đều kinh ngạc vì vẻ đẹp của tiểu bảo chúa Càng làm cho cô ta được thể kêu căng. Cho đến khi có mấy tên vô lại có ý đồ xấu đuổi theo Thì cô ta mới tỉnh ngộ Vội vàng bỏ chạy đến khách sạn mà thần nam đang ở Khi thần nam quay về khách sạn Phát hiện tiểu bảo chúa đang ở trong phòng Liền ngạc như vô cùng Chà Chẳng lẽ là cô đã nghĩ thông Muốn ngoan ngoãn làm thị nữ của ta sao Nói vậy Chỉ có quỷ mới muốn làm thị nữ của ngươi Ngươi cũng đừng nói khó nghe như vậy nữa Ta sẽ không làm thị nữ của ngươi đâu Tiểu Ngọc đáng chết để bỏ ta chạy về Đại Sơn rồi Ta hiện không còn khả năng tự vệ nào nữa Ngươi hãy mau giải khai cấm chế trên người ta đi Tiểu Ngọc đột nhiên bỏ đi Đúng là làm cho tiểu bảo chúa đau buồn buồn cùng Lúc này không còn tâm trí gì để vui vụ nữa Sau khi cãi nhau một hồi Thần Nam cuối cùng cũng vẫn không hóa giải khốn thần chỉ lực Mà ngược lại còn đánh cho cô ta hai cái Từ bảo chúa đau đến nước mắt chỉ dàn dùa Tức giận cắn răng cắn lợi nhưng không làm được gì Cô ta không muốn ở bên cạnh thần Nam nữa Định đi đến một khách sạn khác Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa gặp trên đường liền thấy sợ hãi không thù Mặc dù trong mắt cô ta Thần Nam cũng chẳng phải là người tốt Nhưng vẫn còn hơn mấy tên vô lại kia Cuối cùng cô ta vẫn ở lại khách sạn này Nhưng thuê một căn phòng khác Hai ngày kế đó thì bảo chú liên tục quấy rầy thần Nam Đòi hắn phải khôi phục công lực cho mình Thần Nam bị dồn bức Liền đe dọa làm đưa cô ta đi làm thị tẩm Thì mới được yên tĩnh một đứa Ngày thứ ba Sau ba ngày mất tích Tiếng Ngọc đột nhiên từ trên trời xông thẳng vào phòng của thần nạn thì bảo chúa nhìn thấy hổ vương Thì vui mừng khôn xiết. Cô ta vừa tiến lên phía trước Thì hổ vương lùi về phía sau Rồi há miệng nhả ra một vật phát sáng lấp lạnh Tức thì biến nhỏ trở lại Rồi xa vào lòng tiểu bảo chua Thần Nam sớm đã bị vật đang phát sáng trên mặt đất cuốn hút Mắt nhìn chậm chậm vào nó không chết mắt Đây là một chiếc sườn tay trắng như ngọc Không hề làm người khác sợ hãi Mà ngược lại như có một luồng khí thánh khí, Khiến người khác ngạc nhiên nhất Chính là nó không gần phát ra ánh sáng nhàn nhạt hình một cái thần thánh vô cực. Thì bảo chúa vui mừng hét lên. Đây nhất định là cánh tay trái bị đứt của cổ thần. Tiểu Ngọc, Người nói là giả thật. Cô ta tung Tiểu Ngọc lên không trung, rồi lại đỡ nó vào lòng. Sau đó cô ta không lường xuống nhặt chiếc xương tay đó lên. Không phải. Đây Đây là xương tay phải. Thì bảo chú ngạc nhiên thốt lên Thần Nam cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Hắn nói Đây chắc đúng là xương tay của cổ thần Thể chất cổ thần và người quả nhiên có sự khác nhau Một khúc xương khô hàng ngàn năm Vẫn có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt Quả là rất kỳ lạ Nhưng Tại sao là không giống như tin đồn nhỉ Sao lại là xương tay phải chứ Hai người cùng dùng ánh mắt nhìn vào hổ vườn Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc làm ra vẻ vô tội Lắc lắc cái đầu nhỏ của nó Nó nhất định biết được bí mật của cổ thần Nếu không tại sao nó có thể tìm lại được chiếc xương tay này chứ Tiểu Ngọc Có phải là người biết được ở một nơi nào đó Đang ẩn dấu một bí mật kinh thiên đúng không Mau đưa ta đi Tiểu Ngọc nghe xong đôi vúc hổ không ngừng lay động, cái đầu nhỏ cứ lắc liên tục. Nó thấy kinh sợ vô cùng, trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Thần Nam lúc này đã khẳng định, Hổ Vương chắc chắn biết nơi thần bí nào đó. Hắn nói với Tiểu Bảo chúa, đừng có bảo vệ con sát hổ này. Nó nhất định biết một bí mật to lớn. Không, ta quyết không ép buộc Tiểu Ngọc làm bất cứ việc gì. Thần Nam nghĩ ngợi một lúc. Rồi cảm thấy cũng không nên ép căng hoàng Hắn quyết định sau này sẽ tìm cơ hội Dần dần buộc hổ vườn phải lộ ra nơi bí mật đó Lúc này hắn thấy ánh mắt của Tiểu Ngọc đã thay đổi Con hổ này mang dòng máu của bạch hổ Đông Phương và ma hổ Tây Phương Nên chắc chắn không đơn giản Nó không nhận biết biến hóa chi phát Mà còn biết được một nơi vô cùng kỳ dị Nơi đó rất cuộc lỡ ở đâu chứ Tại sao lại cất chấu thần cốt Nghĩ đi nghĩ lại Thì vẫn chỉ thấy rất thần bí. Tiểu Ngọc có thể ngậm một miếng thần cốt mang về Khiến cái tiểu bảo chúa vô cùng vui mừng Cô ta vút ve bộ lông mềm mượt sạch sẽ của Tiểu Ngọc Để lát nữa ta phải treo tức lão phó viện trưởng từ cao tự đại đó À không Nhất định ta sẽ dạy dỗ cho thằng ca xấu xa đó một trận Nói xong cô ta liền ôm lấy Tiểu Ngọc rồi chạy ra ngoài Tiểu Ngọc biến thành một con hổ lớn Đưa Tiểu Bảo Chúa bay lên trên không thành tội ác Trong chốc lát Tiểu Bảo Chúa lại đến phía trên di tích thần chiến. Trên mặt đất có rất nhiều tu luyện giả phát hiện ra cô ta Tiểu Ngọc không ngừng bay vòng vòng phía trên di tích thần chiến. Tiểu Bảo Chúa cuốn xíu dưới hét to: Lần này ta thật sự để tìm được bàn tay bị đứt của cổ thần Các ngươi xem đây Nàng vừa hét Vừa vùng chiếc sườn tay của cổ thần Đang phát ra ánh sáng nhàng, nhàng. Những tu liền giả ở phía dưới Lúc đầu vẫn liên tục chửi mặt Cho rằng cô ta lại đến đây gây chuyện Nhưng khi họ nhìn thấy chiếc sườn tay trắng như ngọc Và phát ra ánh sáng đó của cổ thần Thì tất cả đều đờ người ra Không còn nghe thấy bất kỳ tiếng chửi mắn nào được Tìa bảo chúa giả bộ ngày thơ nói Mẫu xương vỡ này chơi chẳng vui tí nào Các người ai muốn ta sẽ cho người đó Ở phía dưới rất nhiều cánh tay đồng lọt dơ lên Vậy vẫy lên không trục Nhiều người quá Ta không biết nên chọn ai Như vậy nhé Ai mà đến được thành tội ác đầu tiên Ta sẽ đưa thần cốt cho người đó Và đồng thời cũng sẽ nói cho người đó một đại bí mật Tiểu Ngọc đưa Tiểu Bảo Chúa bay về thành tội ác Dưới đất có rất nhiều tu luyện giả đang điên cuồng đuổi theo bọn họ. Bỗng nhiên có vài tiếng gầm vang từ phía sau Cô ta quay đầu lại nhìn thì ngặt như vô cùng Không chỉ có vài chục ma pháp sư đang bay trên không trùng Mà còn có mấy chục lông kỵ sĩ gửi phi lòng đuổi theo cô ta Tiểu Bảo Chúa không lo những tay ma pháp sư kia có thể đuổi kịp cho dù họ có biết bay đi chăng nữa thì tốc độ của họ vẫn không thể nào so sánh được với Tiểu Ngọc. Nàng chỉ lo mấy chục tên phi long kỵ sĩ kia. Tốc độ của phi long e rằng không chậm hơn Tiểu Ngọc là mấy. Nếu như bị bọn chúng đuổi kịp thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn mấy con phi long đó, tỏ vẻ không đáng tập nó vẫn giữ tốc độ bình thường, không nhanh không chậm. cho đến khi mấy con phi long đó đuổi kịp, thì nó mới độ vội tăng tốc, bỏ xa bọn chúng một chỗ người phía sau. <cười> Tiểu Ngọc, ngươi đúng là quá giỏi, không cần phải đi nhanh như vậy. Ta ở trên không đuổi bọn chúng chút đã, chúng ta cũng tiện thể đợi những người trên mặt đất vậy. Tiểu Bảo chúa không còn lo lắng nữa. Tiểu Ngọc sau khi được khen lại càng cố hết sức mình, nó cứ bay thành vòng tròn cùng với mấy con phi long đuổi theo phía sau. Mấy phi long kỵ sĩ đó tức giận đến trợn trừng mắt lên, nhưng vẫn không biết làm sao. Sau chưa một canh giờ, kỳ bảo chúa đã dẫn hàng ngàn người đến thành tội ác. Cư dân trong thành những bọn ma pháp sư Long kỵ sĩ Và còn một đại quân những tù luyện giả trên mặt đất Đang ào ạc đổi về thành Đều kinh quẳng vô cùng Kiều bảo chúa hét lên Là có quá nhiều người cũng đến trước tiên Ta vẫn không biết nên đưa cho ai đây Trong đám người đó có tiếng giận dữ truyền ra tiểu nha đầu ngươi lại trêu đùa bọn ta vậy không Kiều bảo chúa bội vàng ngọc Ta không lừa các ngươi Đây chẳng phải là một mẫu xương thần sao Ta giữ nó thì có tác dụng gì cơ chứ Các ngươi không muốn thì thôi Ta sẽ mang nó đi tặng cho thần phong học viện Vừa nói dứt lời Cô ta liền điều khiển Tiểu Ngọc Bay về phía thần phong học viện Có nhiều người đã đoán được Tiểu bảo chúa đang nhằm vào thần phong học viện Nhưng cho dù có đoán ra Cũng không có ai muốn dừng cả Lại tiếp tục gửi theo. Trong số đám người đó có không ít những học sinh của thần phong học viện Trong lòng họ cũng cảm thấy sốt ruột Nhưng cũng không có cách nào cả Rất nhanh sau đó Đại quân gồm hàng ngàn tu luyện giả Đã có mặt bên ngoài thần phong học viện Các giáo sư và học sinh trong học viện Sớm đã nghe tiếng hỗn loạn trong thành Nhưng khi họ biết rằng hàng ngàn người đó lại đổ về phía ngoài của học viện Thì tất cả đều trốn mắt đơn Phó viện trưởng chẳng theo mấy chục học sinh vội vàng chạy ra ngoài Thấy có nhiều tu luyện giả như vậy đang đứng đầy bên ngoài Ông ta liền cầu mày lại thì bảo chúa cởi trên tiểu ngọc Bay đến trên đầu phó viện trưởng Lão già thối Ngươi đã từng nói là chỉ cần ta có thể tìm thấy bàn tay bị đứt của cổ thần Thì ngươi sẽ cho ta gia nhập vào thần phong học viện Có đúng không? Đúng Ngươi xem đây là cái gì? Tiêu bảo chúa lấy ra mẫu xương phát sáng của cổ thần rồi nói Cho ngươi đấy Cầm lấy Nói xong cô ta liền vứt mẫu thần cốt đó xuống phó bị trực một trong số những tu luyện giả không biết rõ là ai đã hét to, xông lên. phi long kỵ sĩ mà pháp sư cùng bỏ giả từ trên trời cũng như dưới đất đều tiến sát đến phá miệng trước. hừ, đáng đời cái lão già thối. ai bảo ngươi làm khó ta? Thì bảo chúa làm ra vẻ tức giận như đối mặt với tự nhân bất thường vậy. Phó viện trưởng tất nhiên muốn ói máu, Long Mày và Râu đều dựng đứng cả lên. Thần Nam đứng trên một tòa nhà cao của tầng phòng học viện, hướng về phía Tiểu Bảo chúa hét lớn: "Tiểu Ác Ma, nhanh lại đây!" Tiểu Bảo chúa nhìn thấy Thần Nam, thì do dự chốc lát, nhưng cuối cùng cũng lệnh cho Tiểu Ngọc bay qua đó. Thần nam đá văn cổ vương đang nghe nanh múa vuốt Rồi giữ chặt tiểu bảo chúa lại Phé mặt hoa da phấn của cô ta nói Tiểu nhà đầu quả đúng là họ tình Không ngờ lại dám gây ra chuyện lớn như thế nào Lúc này những người bên ngoài thần phong học viện Đang gào thét ầm ĩ Một trận động loạn chuẩn bị bắt đầu Rất nhiều những tu luyện giả trên mặt đất Đang kêu gào rồi cãi cọ với nhau. Còn trên không trung cũng có rất nhiều bóng người. Các ma pháp sư trên không trung đang bắt đầu tiếp tục ma pháp lực. mấy chục tiên long kỵ sĩ cũng đang điều khiển phi long và á long bay vào bay lại. Thì bò chú lúc này cũng có phần sợ hãi, trong khi đang bị thần nam véo mạnh vào hai má, cô ta lúng đại nói: bỏ họ. Bọn họ sẽ Không có dỡ tung thằng Phong học viện ra đấy chứ Dỡ tung học viện thì chắc chắn là họ không dám Nhưng mà dỡ tung đại môn thì khó mà tránh được Không biết là những cao thủ của học viện Đến khi nào mới ra tay đây Bỗng nhiên Có một tiếng kêu động trời Của một con rồng lớn Vang lên từ một nơi sâu trong học viện Tiếng học tranh thủ cơ hội này cùng thoát khỏi bàn tay của thần Nam, rồi nhảy vào lòng của tiểu bọn chúa Đến đây là hết hồi 30 Mời các bạn đón nghe tiếp Hồi 31